hồi thứ hai mươi bốn văn vương rước khương thượng nơi sông vỉ võ kiết đến mé bàn khê thấy khương thượng đang ngồi câu trên bàn thạch vội chạy đến kêu lớn khương lão gia ơi tử nha nghe kêu ngoảnh lại thấy võ kiết liền hỏi ngươi phải gã tiểu phu hôm trước chăng võ kiết nói lão gia quả thật thánh thần có con mắt nhìn thấu đáo tử nha hỏi ngươi đã làm chết người sao về được nơi đây võ kiết nói chẳng giấu gì lão gia hôm đó tôi xuống tây kỳ bán củi gặp lúc quân lính dọn đường cho xa giá vua đi tôi l í n q u í n h quay gánh củi rồi chúng n h ầ m một tên lính chết tươi vua bắt tôi đền mạng tôi than khóc vì còn chút mẹ già không ai nuôi dưỡng lúc ấy có quan đại phu là nghi sinh thấy thương tình tâu với vua cho tôi trở về lo tiền bạc gạo thóc để dành cho mẹ tôi sinh sống rồi sẽ đến nạp mình tôi thiết tưởng mẹ tôi đã già không làm gì được chỉ nhờ tôi nuôi dưỡng nếu tôi chết đi mẹ tôi cũng chẳng sống được bao lâu nữa lòng tôi đau xót quá xin lão gia gia ân cứu mạng tôi với ơn ấy mẹ con tôi ngàn t h ủ a không quên tử nha nói người có số mạng ngươi làm chết người phải đền tội ta làm sao cãi số trời cho được võ k i ệ t khóc lóc năn nỉ mãi lão g i à đã có lòng nhân xin tìm cách cứu mẹ con tôi trong cơn tai nạn g i à u đến đầu bạc giăng long tôi vẫn không quên được tử nha thấy võ kiết nắm lời năn nỉ lại thương người có hiếu nên bảo nếu muốn ta cứu mạng ngươi phải gọi ta bằng sư phụ mới được võ kiết mừng rỡ lật đật sụp l ạ i thưa xin sư phụ ra ơn làm phước đệ tử không bao giờ đổi lòng tử nha nói ngươi đã dốc lòng làm đệ tử tất nhiên ta phải ra sức cứu ngươi vậy ngươi về nhà đào một cái hầm dưới gầm giường bể sâu bốn thước tối đến ngươi nằm dưới hầm ấy ngủ dặn bà lão thắp một ngọn đèn trong dưới chân một ngọn đèn trên đầu hốt ba nắm gạo trắng rắc lên mình ủ một mớ cỏ xanh trên miệng huyệt ta ở nơi đây sẽ làm phép để ngươi nằm dưới huyệt mà ngủ sáng ngày ngươi leo lên cứ việc vác dìu vào núi đốn củi như thường và ngươi sẽ bình yên vô sự không cần phải nạp mạng võ kiết tạ ơn chạy về nhà lập tức có bài thơ khen tử nha rằng tây bá bói tuy thật tử nha ếm cũng màu nếu không bày phép nhiệm sao đặng đến sân t r ầ u cứu một người tên kiết yên trăm họ nước chu chẳng r a tài vương bá sao rõ mặt công hầu võ kiết về nhà mặt mày tươi như hoa mới nở bà mẹ thấy võ kiết như vậy biết việc đã xong liền hỏi con cầu khương lão ra người dạy làm sao võ kiết thuật lại cách dạy bảo của tử nha rồi lo đi cắt cỏ thắp đèn đào huyệt còn tử nha đêm ấy cũng thức đợi đến canh ba x ó a tóc cầm gươm đốt bùa niệm chú làm phép ếm đối xong xuôi sáng ngày võ kiết đến l ạ i tử nha thưa đệ tử vâng theo lời thầy làm đủ phép tử nha nói việc ấy như vậy là xong không còn lo sợ gì nữa nay n g ư ờ i đã làm đệ tử thì phải nghe lời ta cứ buổi sáng vào núi đốn củi kiếm ăn còn buổi chiều phải đến đây tập luyện võ nghệ để chờ ngày giúp nước vì nay trụ vương l ố i đạo bốn trăm chư hầu đều nổi lên diệt bạo cứu nguy võ kiết hỏi thưa sư phụ bốn trăm tấn chư hầu nào vậy tử nha nói đông bá hầu khương văn h o á n cầm đầu hai trăm tấn chư hầu đánh ải du hồn nam bá hầu ngạt thuận cầm đầu hai trăm c h ấ n chư hầu đánh ải tam sơn ta xem thiên văn thấy chẳng bao lâu nữa thiên hạ sẽ loạn vậy thì ngươi cũng nên tập luyện võ nghệ cho thông đặng mai sau kiếm cơm lập nghiệp nếu cứ đốn củi mãi thì già đời cũng chỉ làm một gã tiểu phu mà thôi võ kiếp theo lời tử nha dạy bảo buổi mai vào núi đốn củi buổi chiều đến bản khê học nghề bấy giờ tăng nghi sinh tính lại đã nửa năm rồi mà không thấy võ kiết đến nạp mình liền vào tâu với văn vương tôi thấy võ kiết còn mẹ già nên tâu xin cho nó về lo việc cấp dưỡng một thời gian nay đã nửa năm đúng hẹn mà không thấy nó đến trình diện khi luật triều đình xin chúa công liệu cách trị tội văn vương liền lấy tiền ra gieo một quẻ để đoán việc ngay gian chẳng ngờ vì có phép yểm của tử nha khiến quẻ ứng rằng võ kiết đã gieo mình xuống sông tự vẫn rồi văn vương thương hại nói võ kiết không phải trốn đâu bởi nó sợ hành hình nên trầm mình xuống sông tự v ẫ n nghĩ lại nó rủi ro phạm tội không cố ý giết người nay nó đã tự tử thì bỏ qua cũng được văn vương than thở một hồi rồi vào trướng nghỉ ngơi ngày tháng cứ thoi đưa thu đông qua rất chóng mới đó mà đã vào tiết xuân rồi đào lý đã nở hoa bướm ong tấp nập văn vương thấy muôn hoa rực rỡ trăm họ vui vầy truyền hết thảy triều thần cho phép được du xuân mở hội tăng nghi sinh tâu ngày trước chúa công ngự thấy đ i ể m lành nay nhân tiết xuân mát mẻ chúa công cũng nên thả gót nhàn du may ra gặp được hiền thần trong mộng văn vương khen phải liền truyền nam cung hoát và tân giáp dẫn binh rồng theo hộ giá nam cung hoát và tân giáp tuân lệnh dẫn năm trăm quân tôi chúa đầm kéo nhau đến g õ nam xem hoa thưởng ngoạn có bài thơ vịnh mùa xuân vàng tía chen nhau ngập thế gian ong qua bướm lại nhộn bên đàng khuyên ai chớ phụ thời xuân sắc một tấc ngày xuân một tấc vàng văn vương và các quan vừa đến gò nam đã thấy dân chúng bao quanh kẻ bác giáo người cầm cung tên dắt thú bủa lưới dường như họ đang bày cuộc săn bắn vậy văn vương lấy làm lạ hỏi tăng nghi sinh dân chúng làm gì vậy tăng nghi sinh tâu ngày nay chúa công muốn vui chung với bá t í n h nên họ bày cuộc săn bắn để chúa công giải khuây văn vương không bằng lòng nói xưa quan đại thần là phong hậu đem dâng thịt sống cho vua phục hy vua phục hy nói trời sinh loài cầm thú cũng biết đau đớn sống chết như loài người tại sao loài người lại giết chúng mà ăn thịt lòng ta chỉ muốn sống mà thôi không đành làm chết một sinh vật nào cả như loài thảo mộc không biết đau đớn không có chi giác ta có thể dùng nó nuôi sống loài người được ấy là vua phục hy sinh nhằm thời thượng cổ không có lúa gạo như bây giờ mà không đành ăn thịt cầm thú thay cho nên đời sau mới gọi là thánh đế chúng ta ngày nay lúa gạo đầy đủ ngũ cốc ê hề đã no lòng còn đòi hỏi việc ngon miệng đang lúc mùa xuân ấm áp mọi sinh vật phơi phới như vậy chúng ta nỡ nào phá phách p h á cho muôn thú vỡ ổ lạc bầy bất nhân thất đức bấy giờ khắp chốn tây kỳ trai gái đều điểm trang rực rỡ kẻ ngâm thơ người uống rượu già đi trước trẻ theo sau muôn vật như tăng phần linh động văn vương lấy làm đẹp dạ khen như thế này mới gọi là thái bình thịnh trị tăng nghi sinh tâu cõi tây kỳ thái bình lắm chẳng khác trời nghiêu đất thuấn t h u a xưa đoạn triều thần hộ giá văn vương đi từ chỗ này sang chỗ kia đến đâu cũng thấy dân chúng như vậy sảy thấy có mấy người câu cá vác cần câu trên vai nghêu ngao hát rằng vua thành thang đánh hạ kiệt y doãn cầm binh xong các việc dựng cờ phạt tội kéo xông qua đuổi kẻ bạo tàn đi mất biệt hưởng sáu trăm năm bên mối nước việc chính ngày nay coi khác trước đào ao được rượu thịt làm rừng lộc đài xương máu cao ngàn thước đã mê t i ể u lại tham dâm đ à o binh bốn biển dậy â m â m chúng ta ẩn mặt ngoài sông biển rửa tai chẳng chịu tiếng thâm trầm ngày thời theo s ó m ca óng ánh đêm lại xem sao trời lồng lộng sông dài biển rộng cứ reo câu đất trời che chở không cần lọng văn vương nghe ca nói với tăng nghi sinh bài ca lời lẽ uyên thâm lắm chắc trong đám người đó có người hiền nói rồi truyền tân giáp đến hỏi đoàn người câu cá xem ai đã đặt ra bài ca ấy tân giáp tuân lệnh g ụ c ngựa đến đoàn người câu cá lại hỏi chúa công có lệnh cho đòi người hiền sĩ nào đã đặt ra bài ca ấy mấy người câu cá thất kinh quỳ xuống thưa chúng tôi tất cả đều là người hiền tân giáp hỏi người hiền gì mà đông dữ vậy mấy người câu cá thưa chúng tôi sớm mai đi câu cá buổi chiều lại nấu cơm thật là hiền lành không hung dữ văn vương g ụ c ngựa đến tân giáp tâu ấy là mấy người đi câu cá không phải bậc hiền sĩ văn vương nói nếu không phải bậc hiền sĩ sao lại có lời ca như vậy mấy người câu cá tâu bài ca ấy không phải do chúng tôi đặt cách đây ba mươi dặm tại đất bản khê có một ông già ngồi câu cá t h ư ờ n g ca bài ấy chúng tôi thường nghe nên thuộc lòng ca nghêu ngao lúc hứng chí văn vương phán các ngươi lui về nghỉ mấy người câu cá l ạ i tạ vua rời gót văn vương ngồi trên ngựa ngẫm nghĩ kẻ sĩ nào lại dùng tiếng rửa t a y chắc là người khí phách lắm tăng nghi sinh thấy văn vương trầm tư liền hỏi chúa công nghĩ gì vậy văn vương nói trong bài ca vừa rồi có hai tiếng rửa t a y đó là tích của người xưa hay lắm tăng nghi sinh hỏi tâu chúa công tích ấy thế nào hạ thần chưa rõ văn vương nói nay thiên tử ưa nghe tiếng dâm là tiếng nhạc mất nước nên người đặt bài ca đó theo tích hứa do rửa tai đời trước mà sánh mình tăng nghi sinh hỏi tích hứa do rửa tai thế nào văn vương giảng giải ngày xưa vua nghiêu có chín người con trai nhưng xét tính tình không người nào hiền đức vua nghiêu sợ nếu để con mình nối ngôi trị thiên hạ sẽ ly loạn vì vậy vua nghiêu đi khắp thiên hạ tìm người hiền để nhường ngôi ngày kia vua nghiêu đi đến chân núi thấy một người cầm chiếc bầu nhỏ đang múc nước dưới khe vua nghiêu liền hỏi ngươi làm gì vậy hứa do nói tôi ngán cuộc đời ô c h ậ p nên nánh mình một cõi tìm thú thanh nhàn không màng lợi danh đói ăn trái cây khát uống nước suối giữ mình trong sạch cho mãn kiếp thời thôi vua nghiêu nghe mừng thầm nghĩ rằng người không ham phú quý không ưa lợi danh chính thật người hiền nếu c h u y ể n ngôi cho thế nào thiên hạ cũng được thái bình nghĩ như vậy vua nghiêu nói c h ẫ m thật là vua nghiêu giả thường dân đi tìm người hiền đức để nhường ngôi vậy ngươi là bậc hiền đức hãy theo c h ấ m về triều thay c h ấ m trị thiên hạ hứa do vốn không màng danh lợi lại không thích công danh nghe vua nghiêu nói như vậy tuy làm thinh không dám cãi nhưng lòng giận lắm đập nát cái bầu rồi bịt chặt hai t a y cong lưng chạy giết đến bờ sông vốc nước rửa tai mãi giữa lúc đó có x à o p h ổ dắt t r â u đến bờ sông cho uống nước thấy hứa do rửa tai mãi không hiểu vì cớ gì hỏi tai anh dính vật gì dơ lắm sao mà rửa mãi vậy hứa do đáp vừa rồi tôi gặp vua nghiêu bảo tôi về c h i ề u để truyền ngôi tôi nghe tiếng danh lợi g ơ tai quá nên chạy đến đây mà rửa nhưng rửa đã lâu mà tiếng ấy vẫn còn văng vẳng chưa hết sao p h ổ nghe nói liền dắt châu lên trên dòng nước cho uống hứa do hỏi sao anh không cho châu uống nước tại bến như thường lệ sao p h ổ nói tai anh dơ lắm sợ châu tôi uống dơ miệng ấy là tích hứa do sao p h ổ thời xưa nay người này lấy tích ấy ví mình là kẻ thanh bạch vua tôi vừa đi vừa nói chuyện với nhau bỗng thấy có mấy người gánh củi đi tới cao giọng hát phượng chẳng thiếu mà lân cũng có chẳng phải thời nên không chịu tỏ rồng bay mây kéo gió theo hùm trách đời sao chẳng tìm trăng tỏ há chẳng thấy người cày ruộng hứa rằng n ó i nghề vua thuấn giữa lòng h à n g chẳng ngợp thành thang ba bận rước cũng đành chọn kiếp giấu tài năng lại chẳng thấy như ông phú duyệt lạnh lẽo dầm mưa lại dầm tuyết nếu chẳng cao tông thấy gấu bay mang tơi dựa vách không ai biết người hiền hết nhục tới khi vinh không lẽ anh hùng cam phận thiệt muộn như ông cúc cũng không phiền thu lại thơm tho rực rỡ tiếng cái số công hầu không chạy khỏi cười trời một tiếng đợi vua hiền văn vương và các quan ngồi trên ngựa nghe ca đều lấy làm lạ văn vương nói trong đoàn người này chắc có h i ể n sĩ liền khiến tân giáp đi mời nữa tân giáp tuân lệnh g ụ c ngựa đến hỏi trong đám người này có ai là người hiền tài xin mời ra đây cho đại vương dạy việc mấy người gánh củi liền để gánh xuống chắp tay thưa chúng tôi chỉ có tài đốn củi c h ứ không có tài gì khác cả văn vương vừa đến nơi tân giáp tâu họ cũng không phải là hiền tài đâu xin chúa công chớ n h ọ c lòng nghĩ đến họ văn vương nói nếu không phải hiền tài sao lại đặt được bài hát có ý nghĩ sâu xa như vậy một người trong đám tiểu phu tâu chúng tôi đốn củi thường đi ngang qua t r ố n bản khê nghe ông già câu cá hát bài này chúng tôi thuộc lòng và ca hát làm vui lúc mệt nhọc văn vương nói nếu không phải các ngươi đặt ra bài hát ấy thì hãy lui về mà nghỉ mấy gã tiểu phu l ạ i tạ rồi gánh củi lên đường văn vương ngồi trên ngựa ngẫm nghĩ mãi hai bài ca vừa rồi trong lúc đó triều thần ai nấy uống rượu thưởng hoa bỗng có một người gánh củi đến miệng hát nghêu ngao mấy câu nước d ợ n trong veo cảnh thật thanh hùm thiêng chưa gặp ẩn non xanh người đời chẳng biết trang hiền sĩ cứ nói ông câu dựa mé gành văn vương nghe tiếng ca khen người này chắc là hiền sĩ đây tăng nghi sinh vào tâu người ấy sao giống võ kiết kẻ tội nhân giết người ngày trước vậy văn vương nói quan đại phu nhìn lầm rồi võ kiết đã sợ tội nhảy xuống sông trầm mình lẽ nào còn sống trên thế gian tăng nghi sinh ngồi trên ngựa ngẫm nghĩ một hồi thấy quả là võ kiết không còn nghi ngờ gì nữa liền sai tân giáp đến bắt tân giáp vâng lời g ụ c ngựa đến trước võ kiết trông thấy xa giá không biết trốn vào đâu phải để gánh củi xuống bên đường quỳ mọp xuống đất tân giáp thấy quả võ kiết liền đến trước mặt văn vương tâu người ấy quả là võ kiết tên giết người ngày trước văn vương nổi giận hét lớn đứa thất phu dám khi dễ ta như vậy rồi quay lại nói với tăng nghi sinh người đâu xảo trá như vậy phải làm tội bằng hai xử theo án sát nhân để d â n chúng nói rồi lại than nếu quẻ tiên thiên ta bói không thiệt thì còn truyền lại cho dân chúng làm gì tăng nghi sinh nói dân xứ tây kỳ này thuở nay chưa hề có ai ngang ngạnh như vậy chẳng biết võ kiết có điều gì uẩn khúc không xin chúa công để tôi hỏi lại nó thử liền g ụ c ngựa tới hỏi n g ư ờ i hứa với chúa công trở về lo việc cấp dưỡng mẹ già xong t r ả lại đền tội tại sao lỗi hẹn võ kiết nói tôi không dám bỏ phép bởi có một ông già câu cá tại bàn khê họ khương tên thượng tên chữ là tử nha biệt hiệu phi hùng bảo tôi làm học trò thì cứu toàn tính mạng người ấy dạy tôi về đào huyệt trong đèn trên đầu một ngọn dưới chân một ngọn hốt gạo vãi lên mình lấy cỏ ủ lại qua một đêm thì khỏi chết luôn tôi còn mẹ già không nỡ chết bỏ mẹ tôi nên nghe lời trốn pháp luật xin quan trên nghĩ lại tăng nghi sinh nghe nói mừng rỡ quỳ tâu với văn vương võ kiết nói có ông già câu cá hiệu phi hùng thì quả là người chúa công ứng mộng xưa thương cao thấy gấu bay mà được công phú duyệt ra phò nay đại vương thấy cọp có cánh chắc là khương tử nha người câu cá nơi bản khê đấy xin chúa công tha tội cho võ kiết khiến nó dẫn đến bản khê tìm khương tử nha về dùng văn vương y tấu truyền bá quan văn võ theo võ kiết đến bản khê võ kiết được tha tội chết mừng rỡ bỏ gánh củi dẫn văn vương và đoàn tùy tùng trở lại rừng xanh bấy giờ văn vương và các quan không dám cưỡi ngựa sợ người hiền giật mình ẩn mặt nên xuống yên dắt ngựa theo sau võ kiết còn võ kiết trở về đến bàn khê thấy khương thượng đâu mất lòng thất kinh r á o r á c tìm kiếm quanh tăng nghi sinh hỏi người hiền đi vắng rồi sao võ kiết nói sư phụ tôi mới vừa ngồi đây không biết vì sao vắng mặt văn vương hỏi nhà cửa người hiền ở chỗ nào võ kiết chỉ tay về phía trước t à u túp lều tranh nhỏ trước mặt kia là chỗ sư phụ tôi nương náu võ kiết dắt văn vương đến đó thấy túp lều s i ê u vẹo xung quanh che bằng trúc đan văn vương gõ nhẹ vào tấm phên làm cửa thì thấy một thằng bé nhức tấm phên bước ra văn vương hỏi có thầy ngươi ở nhà không thằng bé nói sư phụ tôi đi chơi với bạn hữu văn vương hỏi t r ừ n g nào về thằng bé nói không biết t r ừ n g nào có khi một ngày có khi đôi ba bữa có lúc gặp bè gặp bạn dạo nước dạo non nên không biết t r ừ n g nào mà dám chắc tăng nghi sinh tâu với văn vương phép cầu người hiền phải có lòng thành hôm nay chúa c ầ m đi dạo xuân tình cờ đến đây nên người hiền không ra mặt xưa vua thần nông tìm trường tang vua thành thang tìm y doãn đều phải ăn chay tắm gội coi ngày lành đem lễ vật đến rước như thế mới tỏ ra kính hiền đ ạ i sĩ xin chúa công noi gương ấy trở về sắm sửa vài ngày nữa sẽ đến rước văn vương khen quan đại phu nói phải lắm liền truyền võ kiết theo xa giá về chào chúa tôi trở lại trông thấy bên khe cảnh vật tốt tươi văn vương đẹp ý ngân lên bài thơ phong cảnh xuân thời đẹp đẽ thay người hiền ẩn mặt bấy lâu nay tới nơi không thấy người câu cá thiên hạ sầu riêng biết mấy ngày văn vương b i ệ n d i ệ n mãi nơi bản khê đi không dứt tăng nghi sinh năn nỉ khuyên lớn vua tôi về thành thì trời đã tối mịt văn vương cầm bá quan ở lại trong điện ăn chay ba bữa ngủ trong đ è n lớn ai nấy tắm gội sạch sẽ đợi ngày đi rước người hiền nam cung hoát thấy vậy tâu với văn vương ông già câu cá nơi b ả n khê chưa chắc đã thực tài chúa công ăn chay tắm gội đem lễ vật đến cầu nếu l à m người vô dụng có phải thất công nhẹ t h ẻ đi không vậy để ngày mai tôi vâng lệnh chúa công đến đó thỉnh lão về triều như quả thật hiền sĩ thì phong chức lớn dùng vào việc nước còn nếu lão chỉ là một gã ngu phu già cả thì đuổi về câu cá cho xong tăng nghi sinh nói lớn tướng quân không nên có ý nghĩ như vậy nay thiên hạ loạn ly nhân tài ẩn m ặ t trong núi non nếu không biết trọng họ thì làm sao họ chịu đem tim óc ra giúp đời chúa công phải noi theo dấu xưa trọng hiền mến sĩ mới được nam cung hoát nói người hiền không phải dễ kiếm không phải nghe người ta có tài tin theo ít ra phải thử thách tài năng trước khi trọng dụng nay chúa công ăn chay tắm gội đem trọng lễ đến rước ông già câu cá nếu ông ấy không phải người tài thì sao tăng nghi sinh nói không hại gì cả chúa công sẽ được tiếng trọng hiền kẻ bất tài mà chúa công còn trọng như vậy thì kẻ có tài sẽ ao ước được ra phò chúa công v à lại người này biệt hiệu phi hùng thì đúng với điều mộng của chúa công rồi không còn nghĩ hoặc gì nữa văn vương nói quan đại phu nói phải lắm nam tướng quân chớ tỵ hiềm mà hỏng việc lớn bấy giờ cả triều thần đều theo lệnh văn vương ăn chay tắm gội ba ngày để đến bản khê rước tử nha người sau có thơ rằng kìa là chuông c h ố n g nọ đàn ca ấy lễ văn vương rước tử nha c ư nghiệp nhà chu gần sửa trị tám trăm năm lẻ thảy âu ca văn vương theo lời tăng nghi sinh đến ngày thứ tư sắm sửa lễ vật chỉnh đốn áo mão truyền quân khiêng đến b ả n khê vua tôi cùng đi đông đúc văn vương lại phong võ kiết làm võ đức tướng quân truyền dẫn đường thiên hạ nghe đồn việc ấy đều rủ nhau đi xem văn vương dẫn các quan đến gần b ả n khê đều xuống ngựa đi bộ xa xa thấy dáng khương tử nha đang ngồi câu trên thạch bàn văn vương liền rón rén bước đến sau lưng không dám động còn tử nha đã đoán trước biết có vua nước chu đến d ư ớ c liền ngồi làm tỉnh vừa câu cá vừa ca lên mấy câu gió tây dậy thì mây trắng bay năm đã tàn rồi tuổi lớn thay chim phượng gáy thì vua trỏ mặt thả nhợ câu này ai có hay tử nha ca xong văn vương mới cất tiếng hỏi người hiền có vui không tử nha ngó ngoái lại thấy văn vương liền bỏ cần câu cúi đầu thi lễ tâu tôi không biết đại vương đến nên trễ việc tiếp nghinh xin đại vương tha tội văn vương vội vàng đỡ dậy bái và nói c h ấ m ái mộ tiên sinh đã lâu đến đây một lần không gặp mặt c h ấ m xét mình có lỗi không biết người hiền nên ăn chay ba bữa tắm gội sạch sẽ đến đây cầu ra mắt tử nha l ậ p đ ặ t quỳ mọp xuống đất tạ tội và dắt văn vương về nơi túp lều tranh đến nơi tử nha sụp l ạ i một lần nữa văn vương đáp lễ và nói c h ẫ m nghe tiếng cao minh nhưng chưa gặp mặt hôm nay hân hạnh được tương phùng xin tiên sinh làm ơn chỉ giáo c h ấ m đôi điều về dân nước tử nha khiêm nhượng nói tôi ngu phu già cả không tài trí gì hết võ không đủ dẹp loạn văn không đủ trị dân nhờ ơn đại vương đoái thương sợ đ è n ơn không đạn tăng nghi sinh nói chúa công tôi đã hết lòng chiếu cố tiên sinh chớ khiêm nhượng làm gì nay thiên hạ loạn ly trụ vương lỗi đạo đắm mê t i ể u sắc giết hại trung thần gần nịnh xa trung khiến chư hầu làm phản chúa công tôi ngày đêm lo lắng không an nghĩ đến trăm họ khổ sở trông người hiền như khát nước tiên sinh là bậc nhân tài lẽ nào ẩn giật mãi không ra cứu dân độ thế nói rồi dâng lễ vật lên tử nha thấy vua tôi văn vương trọng mình như vậy không còn lời lẽ nào từ chối nữa liền nhận lễ vật sai đồng tử đem cất vào nhà trong văn vương mời tử nha lên xe rồng rước về triều tử nha lật đật q u ỷ thưa phận tôi tài hèn sức yếu được đại vương thương tưởng đến nguyện đem tim ốc đền ơn lẽ đâu dám ngồi xe đại vương mà lỗi đạo tôi chúa văn vương nói ấy là lòng c h ấ m kính người hiền xin tiên sinh chớ ngại tử nha một mực chối t ử nhất thiết không chịu ngồi chung xe với văn vương tăng n g i sinh nói hiền sĩ đã giữ lễ như vậy thì xin mời hiền sĩ lên ngựa vậy tử nha thuận lòng lên ngựa theo hầu cùng đi về c h i ề u với các quan văn võ lúc bấy giờ tử nha đã tám mươi tuổi có bài thơ khen rằng thả mồi câu cá đã hẳn lâu chờ vận d â u mày bạc trắng phau phải đọa hết t r o n g câu quả vị lội sông còn nhớ ấn công hầu kinh luân trong túi tươi như gấm thao lược bên lòng sáng tựa trâu mới biết h ồ n già sinh cặp cánh ba ngàn bờ cõi một tay thâu văn vương rước tử nha về đến tây kỳ trăm họ ai thấy cũng mến đức vào đ è n văn vương phong tử nha làm thừa tướng tử nha l ạ i tạ ơn văn vương truyền mở tiệc đãi đẳng vua tôi hoan hỉ từ đấy tử nha lĩnh chức trị nước rất yên trị dân phải phép thiên hạ đều tùng phục quân tướng kính vì ít ngày sau văn vương truyền lập dinh cho tử nha ở các bạn thân mến về lời bàn anh hùng tạo thời thế và thời thế cũng tạo anh hùng đó là hai việc tương quan không thể tách rời được từ xưa người ta đã chú trọng đến việc anh hùng tạo thời thế quan niệm ấy nằm trong đầu óc các bậc vua chúa họ quan niệm rằng muốn định bá đ ổ vương xoay đổi thời cuộc nhất thiết phải có một người phi thường người phi thường ấy chính là anh hùng vậy chính sách chiêu hiền đ a i sĩ chính là chính sách tìm nhân tài để tạo thời thế của người xưa một nhân tài ra đời cục diện xã hội biến đổi một nước có thể nhờ vào một nhân tài mà bình thiên hạ đem lại lợi ích cho quốc gia thế thì nhân tài đối với thời cuộc là một yếu tố quan trọng từ xưa đến nay không ai có thể phủ nhận được tuy nhiên thời thế cũng tạo ra anh hùng nếu không nhờ vào thời thế thì không thể có anh hùng được ví như vua trụ nhà thương không ham mê t i ể u sắc không bị đắc kỷ phá phách làm cho trăm họ lầm than nước non điêu đứng thì làm sao có được anh hùng tử nha phò chu diệt trụ dựng nên c ư nghiệp nhà chu thời thế phải nhờ tay anh hùng mới ổn định và anh hùng phải nhờ ở thời thế mới phát sinh yếu tố anh hùng tạo thời thế thời thế tạo anh hùng là hai mối tương quan vậy ngày xưa thời phong kiến kẻ anh hùng đem tài mình phụng sự cho một cá nhân dành quyền lợi cho một ông vua vì vậy chính những bậc vua chúa ấy là kẻ được hưởng phải biết trọng hiền đãi sĩ phải xem người hiền như bậc tiên sư có như vậy người tài mới chịu đem thân ra hy sinh cho cá nhân mình nếu không họ đành ẩn giật t r ô n vùi tài năng trong rừng sâu hố thẳm không để ai lợi dụng được còn ngày nay quyền lợi của nước là của c h u n g cho một dân tộc kẻ có tài không thể ẩn giật như t h ủ a trước mà phải nhìn thấy có trách nhiệm chung không đợi ai cầu cạnh nếu gặp cơ hội thuận tiện phải đem tài ra làm cho nước mạnh dân cường tranh đấu với n ă m châu thế giới người anh hùng thời nay khác với người anh hùng thời xưa ở chỗ đó